anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì em chúng ta tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là bán phối phương ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là clen càng ngày càng gọi là thành thạo trong cái việc điều khiển ác uh, loan của mình để trao đổi thông tin với nhóm người trong hội bài tarot ngoài ra thì hắn còn chuẩn bị đến cái tụ hội của quý ngài có mắt trí tuệ đồng thời còn tìm hiểu về các cái cuộc tụ họp khác nữa Tuy nhiên thì à, lúc này hắn không còn có sự bảo vệ của quý cô Bảo Kê nữa rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đến tụ hội thì có chuyện gì xảy ra. 7 giờ 55 phút tối ngày thứ tư, con hẻm nhỏ phía sau quán rượu người dũng cảm. Lên dựa vào trí nhớ lượn một vòng, rốt cuộc cũng tìm được ngôi nhà đèn đuốc tối ôm này. Hôm nay là hắn có ngụy trang, mặc đồ công nhân đội mũ lưỡi chai, trên mặt còn rán đầy dâu để người khác không thể liên tưởng đến hắn là cái tên lần trước, mua vật phẩm cực vận may của rắn đen. Tốt nhất, ngài con mắt trí tuệ với tên thầy thuốc cũng đừng nhận ra mình. Nếu không, một tên người mới nhờ vào may mắn trở thành người phi phạm, mới qua một tuần đã có thể lấy ra mấy cây phối the lay ra may cai phoi phuong ma dược, thì sẽ khiến cho người ta liên tưởng đến rất nhiều, không thể là không hoài nghi. Lên đút hai tay vào trong túi áo, so vào chiếc quài đồng A cốt mấy lá bài tarot phổ thông và bùa chú đã được bổ sung trở lại. Bộ đồ công nhân này hắn đã tìm thợ may sửa lại, may thêm không ít cái túi nhỏ, bên trong nhắt đầy những bình kim loại, toàn là bột phấn thảo dược, tinh hoa xương sớm vân vân. Hít vào một hơi rồi lại từ từ thở ra, lên móc ra một chiếc mặt nạ sắt từ trong áo đi để che nửa khuôn mặt, cải trang bước đầu coi như đã hoàn thành. Ngày sau đó, hắn dùng năng lực của tên hề khống chế biểu cảm và một vài động tác nhỏ của cơ thể, thay đổi tư thái lúc đi đường khiến cho thần kinh mặt nó đơ ra. Cần phải có sự khác biệt rõ ràng so với bản thân trước đây. Nhưng mình cũng không rõ là ngài con mắt trí tuệ dựa vào cái gì để phân biệt một người chỉ có thể làm đến trình độ này mà thôi. Hai, nếu như mình là người không mặt thì tốt rồi, nhưng nếu vậy thì mình cũng không cần thiết phải tham gia cái loại tụ hội người phi phạm cấp thấp này nữa. Lên đứng ở bên ngoài, mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, hắn đưa tay phải lên gõ cửa. Bảy nặng, một nhẹ, sáu dài, một ngắn. Hầu như chẳng cần phải chờ đợi, tấm ván gỗ trên cánh cửa không một tiếng động bị kéo mở. Một đôi mắt hiện ra ở phía sau, quan sát kỹ người tới. Hai ba giây sau, thì cửa kéo kẹt mở ra. Người hầu của ngài con mắt trí tuệ đưa cho lên một chiếc áo tràng màu đen có mũ trùm đầu. lên vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhanh chóng mặc áo tràng vào, kéo thấp mũ trùm, khiến cho bóng mở che đi gương mặt. Trên đường đến phòng sinh hoạt chung, hắn cố gắng dùng biên độ bước chân không quen thuộc, đồng thời cố gắng xóa bỏ cái cảm giác mất tự nhiên. Trong căn phòng tối tâm chỉ có ánh sáng chập chờn lay động, từ một ngọn nến, thành viên cuộc tụ hội đã đến khá khá, lên không có lựa chọn vị trí trong góc như lần trước, lần này hắn thoải mái ngồi trên một chiếc ghế gần trung tâm luôn. Tóm lại là tất cả biểu hiện bên ngoài của hắn đều khác hoàn toàn so với lần trước tới đây. Đây chính là năng lực có thể phản chiếu ra chính mình trong đầu đồng thời khống chế sơ bộ mà tên hề am hiểu nhất. Bầu không khí trong phòng sinh hoạt trùng yên tĩnh lặng lẽ như thể bị ngưng động. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng thì cứu ngoài con mắt trí tuệ, nhìn đồng hồ treo tường mà lên tiếng. Đã đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu thôi, không cần chờ những người đến trễ. Ông ta vừa giất lời, lên lập tức nói với giọng trầm khàn. Tôi muốn bán phối phương ma ten he am hieu nhat bau khong khi trong phong sinh hoat trung yen tinh lang le nhu the bi ngung đong thoi gian troi qua tung phut tung giay cuoi cung thi cuu ngoai con mat tri tue nhin đong ho treo tuong ma len tieng đa đen gio roi chung ta bat đau thoi khong can cho nhung nguoi đen tre ong ta vua dut loi len lap tuc noi voi giong tram khan toi muon ban phoi phuong ma duoc danh sách 9 người ca tụng, và danh sách 8 người khẩn cầu ánh sáng của giáo hội mặt trời vĩnh hằng danh sách chín hai hai mươi bảng danh sách tám bốn năm bảng đây là cách tốt nhất hắn nghĩ ra được khán giả với người độc tâm liên quan đến hội tâm lý luyện kim đây là tổ chức bí ẩn có hoạt động sôi nổi tại bách lung của vương quốc ruen hắn tùy tiện lấy phối phương ra không chừng sẽ khiến bọn họ chú ý mà giáo hội mặt trời vĩnh hằng bị giáo hội chúa tể bão táp chặn ở bên ngoài vương quốc ruen Người vi phạm danh sách này rất hiếm khi xuất hiện ở Bách Lung, hầu như chẳng làm gì được cả. Đây là một lựa chọn cực kỳ an toàn. Đường tắt ma dược thầy bói liên quan đến chính mình chán tất nhiên, không muốn để lộ ra điểm đặc biệt của bản thân. Sau nhiều lần tự mình trải nghiệm hoặc là đứng ngoài quan sát cách chiến đấu của người vi phạm, hắn dần hiểu ra được một vài điều. Chính là dưới danh sách cao, người vi phạm không cùng đường tắt sẽ có đặc điểm riêng, không giống nhau. Nói cách khác là đều có ưu điểm và khuyết điểm. Hơn nữa, ưu điểm và khuyết điểm đều rất rõ ràng. Mạnh thì là rất mạnh, còn yếu thì cũng rất yếu. Ví dụ như đường tắt khán giả, thiếu đi năng lực cận chiến chính diện. Nhưng nếu như xem thưởng bọn họ, một khi không tự chủ được mà bị dẫn dắt, thì dù trình độ cận chiến và kỹ năng chiến đấu siêu phàm có mạnh hơn nữa, cũng có thể xuất hiện tình huống chết mà không biết tại sao mình chết. Một ví dụ điển hình nhất chính là trung tướng gió lốc Jillingwood. Rõ ràng là có được vật phẩm thần bí đói khoét ngọ ngoại, Chiến lược tổng hợp đã đạt tới danh sách năm nhưng cuối cùng lại chết một cách khó hiểu. Chuyện đó phần lớn công lao đều thuộc về thầy Akut quá mạnh mẽ, nhưng cũng không thể xem nhạ tác dụng được phát huy bên trong hoặc của khán giả. Chính bởi vì dưới danh sách cao, phần lớn các danh sách người phi phạm đều có ưu điểm và khuyết điểm rất rõ, nhục thể yếu ớt, cho nên nếu có thể che giấu đi ưu điểm của bản thân, đồng thời làm rõ được tình huống của kẻ địch rồi tiến hành bố trí nhắm vào khuyết điểm của kẻ địch trước, Trong trường hợp cuối cùng, tỷ lệ nhỏ là danh sách 9, giết được danh sách 5 vẫn có thể xảy ra. Đương nhiên, ví dụ này nó thuộc về dạng giả thuyết hoàn mỹ, thực tế thì hầu như không thể xảy ra. Danh sách 5 đã có thể được coi là kẻ mạnh rồi, năng lực phi phạm của nó đã đủ được xưng là thần kỳ. ưu điểm có thể che đi nhược điểm, không đạt đến danh sách 6 thì rất khó mà sinh ra ảnh hưởng với họ. Mặt khác thì rất nhiều người phi phạm dưới danh sách cao đều rất sợ bị vây công dù toàn bộ đối thủ đều là danh sách thấp hơn bản thân bởi vì một khi mà tay chân luống cuống lo cái này mất cái kia thì khuyết điểm sẽ trở thành một nhân tố chí mạng nhưng vấn đề này cũng chính là nguyên nhân khiến cho người chăn kiều có thể xếp số 1 ở dưới danh sách cao bọn họ quá toàn diện nếu tổ hợp và phối hợp năng lực phi phạm tốt thì gần như là không tồn tại khuyết điểm chờ mình thăng lên danh sách 7 có được năng lực phi phạm như các loại ảo thuật Thì dù gặp phải danh sách 6 cũng có thể đối kháng chính diện một trận, thậm chí là có khả năng giành thắng lợi, gặp phải danh sách năm cũng có cơ hội để chạy trốn. Trong lúc suy nghĩ, lên nhìn quanh một vòng, chờ mong có người lên tiếng. Nếu như không thể bán được người ca tụng và người cầu khẩn ánh sáng, vậy chỉ có thể lùi lại cân nhắc, bán khán giả và người độc tâm, cân nhắc, bán các loại trí thức về đặc tính phi phạm bất diệt và bảo toàn, vân vân Phối phương đường tắt của chính mình thì tuyệt đối không thể bán ra. Đường tắt mà nữ cũng không được bán, nó sẽ tạo ra rất nhiều thảm họa. Mặc kệ cả suối dục hay là nữ phù thủy thì đều là loại hình chủ động đi làm chuyện ác. Nội tâm của Glenn có chút bất an nhưng trên mặt thì lại không hề có biểu cảm gì. Thực ra tôi có thể suy xét để mua nó. Lúc này thầy thuốc với gương mặt mập mạp cười một tiếng. Tôi có thể nhận học trò cho nó hai cái phối phương này. Để nó cầu nguyện chăm sóc cho thảo dược của tôi Hoàn Mỹ, xa xỉ Lời của gã phá vỡ bầu không khí ngưng trệ trong phòng Một người đàn ông ngồi trong góc Mũ trùm kéo rất thấp Rõ ràng cố ý khiến giọng nói bén nhọn Có lẽ tôi nên mua cho con của tôi Chỉ ít nó cũng mạnh hơn danh sách của tôi Danh sách hai trăm bảng Danh sách bốn trăm bảng Nếu như đồng ý thì giao dịch Có thể lấy một lần 600 bảng cũng là nhà giàu nha ngừng này là đủ mua nhà thành phố tin gần rồi. lên giả vợ suy nghĩ, nhìn các thành viên khác vừa quan sát phản ứng của bọn họ. Thấy không có ai muốn nâng giá, mà giá cả đối phương đưa ra cũng đạt đến mức là có thể chấp nhận được. lên đắn đo nói, kèm theo một yêu cầu, anh không thể bán lại hai phối phương đó trong nhóm này, nhưng nơi khác thì tùy anh. Người đàn ông nói với giọng bén nhọn, được ngài con mắt trí tuệ làm chứng. lên không biết làm sao để chứng minh phối phương này là thật. Lại không, miếng, à, không muốn mở miệng do hỏi để làm bại lộ sự thật. Mình chẳng có tham gia tụ hội được mấy lần. Thế là hắn chỉ có thể trầm mặc vén áo choàng lấy ra hai phối phương đã sớm được chuẩn bị, đưa cho người hầu bên cạnh. Người hầu không đi về phía góc, mà đi về phía sofa đơn ở chính giữa. Giao tờ giấy đã gấp lại cho con mắt trí tuệ. Quý ngày này mở tờ giấy ra, nhưng không hề liếc nhìn lên một cái. Ông ta đặt nó lên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh. Tiếp đó thì móc ra một cái khăn lau bàn ở bên tay phải, từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn, được khảm rất nhiều mảnh nhỏ trông như kim cương vỡ vậy. Chiếc nhẫn này có tạo hình phức tạp và tinh xảo, một viên đá quý xanh biếc như một con mắt được vây quanh ở giữa. Chỉ là từ xa xa liếc mắt một cái, lên đã có cảm giác đầu óc của mình phình to, thân thể không khỏe, giống như lúc nhìn thấy đề thi số học trước kia vậy. Ngài con mắt trí tuệ đeo chiếc nhẫn lên ngón giữa của bàn tay phải, sau đó nhắm mắt, dường như đang chuẩn bị cái gì đó bóng chốc viên đá quý xanh biếc trên chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ như sắc vàng của mặt trời ngài con mắt trí tuệ nhanh chóng duỗi tay phải ra để viên đá quý đó chạm vào khối phương ma dược do lên viết ánh sáng vàng kim ngày càng tinh khiết cuối cùng diễn hóa thành một hình chiếu con dấu chân thật hữu hiệu ngài con mắt trí tuệ trầm giọng tuyên bố rồi lập tức tháo nhẫn không dám đeo thêm dù chỉ một giây giọng điệu này rất giống với công chứng viên nha Chiếc nhận đó chính là đổ siêu tập tốt nhất của ngài con mắt trí tuệ, vật phong ấn 2081 xong Nó mô phỏng năng lực của công chứng viên à? Len nhìn nó với vẻ suy tư, trông rất là thảm muốn. Trải qua công chứng thì giao dịch nhanh chóng hoàn thành, Len cũng lấy được một sấp tiền dày, tất cả đều có mệnh giá là 10 bảng. Sau khi đếm đến lần thứ ba, hắn không gấp đống tiền đó lại, nhét vào túi, mà cầm trong tay. <cười> Muốn chờ xem tiếp theo có cơ hội thì sẽ tiêu xài luôn. Anh định quan sát trước, xác nhận không có vật phẩm nào mình cần thì mới mở, mở miệng hỏi mua. Lúc này thầy thuốc mập mạp liếc nhìn chung quanh mà nói. Tôi có mang đến mấy ống thuốc an thần. Mẹ nó, mang đến thật hả? Mình lại quên mất chuyện này. Vì để có sự khác biệt với lần trước, lên chỉ đành giả vợ như không có ở đây. Sau đó hô hào mấy tiếng, không thấy ai trả lời. Thầy thuốc lào bầu lần này tên đó không tới xong, có lẽ cậu ta chết ở đâu đó rồi cảm ơn sự chúc phúc của anh có điều anh không nhận ra tôi là một chuyện đáng để vui mừng lên thở vào nhẹ nhóm thầy thuốc lại theo thói quen hỏi mua tùy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh một lần nhưng cũng không có thu hoạch đợi đến khi anh ta tạm thời ngậm miệng một quý cô khuôn mặt được bao phủ hoàn toàn trong cái mũ trùm có hai chiếc hộp đặt ở bên cạnh chân mở miệng nói Tôi có hai kiện vũ khí có hiệu quả phi phạm. Đây là quý cô lần trước bán kiếm cương phủ văn sau. Linh tính trực giác của thầy bói nói cho mình biết chính là cô ta. Lần này cô ta lại có hai kiện vũ khí tương tự ư Sau lưng cô ta là một tập đoàn súng ống đạn dược của người siêu phạm sau. Ờ, có lẽ sau lưng của cô ta có một vị công tượng. Danh sách sáu công tượng của đường tắt nhà thông thái còn được xưng là chuyên gia máy móc cơ mà. Tên nhìn qua với vẻ chờ mong Hắn đồng ý là kiếm cho mặt trời một kiện vũ khí có giá từ 5 đến 700 bảng có hiệu quả tăng cao năng lực của đối phương nhưng lại không hề hứa hẹn về loại hình và đặc điểm cụ thể cho nên chờ lát nữa chỉ cần giá cả, thấp xỉ có thể dùng được thì sẽ mua dù sao thì mặt trời chắc cũng không kén chọn Quý cô có khuôn mặt bị bóng mờ của mũ trùm bao phủ nhìn quanh một vòng mà nói Hai kiện vũ khí lần này đều rất tiện khi mang theo bên người Vũ khí thứ nhất là roi chậm chạp Nó phỏng chế một vật phẩm thần bí nào đó, có thể không ngừng tạo ra trói buộc vô hình, gây ảnh hưởng lên đối thủ, khiến cho động tác của người đó dần trở nên chậm chạp. Chiến đấu càng lâu thì hiệu quả càng rõ nét. Nó vẫn có thể sử dụng được 2 năm, 450 bảng hoặc là phối phương ma dược của người man dọ. Cây roi này nghe có vẻ khá được đó chứ, cảm giác năng lực của nó rất gần với tơ nhẹn của ma nữ hoan du. Nhưng anh bạn mặt trời dùng roi thì có kỳ quái lắm không đây? lên mở miệng hỏi với giọng trầm càn: Cõi buộc vô hình này có ảnh hưởng đến các sinh vật loại linh thể không? Ví dụ như oan hồn. Quý cô đó chậm rãi lắc đầu, không được. Không đợi người khác hỏi nữa, cô ta tiếp tục giới thiệu vũ khí thứ hai, gọi là diều gió lốc Nó có thể nâng cao tần suất động tác và tốc độ bỏ trốn của người sử dụng, đồng thời nó có 15% xác suất sinh ra hiệu quả tê liệt với kẻ địch, 5% xác suất tạo ra một tia xét. Nếu như sử dụng trong thời tiết có sấm trước mưa bão, thì xác suất thiết sấm xét có thể tăng lên đến 50%. Đây đều là tổng kết rút ra được ở trong đống số liệu từ rất nhiều cuộc thí nghiệm. Vũ khí này còn xài được chừng một năm, 520 bảng, hoặc là phối phương ma dược người man dọ. Cây dìu này mạnh hơn hẳn cây roi chậm chạp. Nếu như không phải hiệu quả phi phàm chỉ còn khoảng một năm, thì sợ là không chỉ có cái giá này. Đúng rồi. Dựa vào miêu tả của anh bạn mặt trời cùng với cảnh tượng mình loáng thoáng thấy được thì trên không chung của khu vực ở quanh thành bạch ngân lúc nào cũng có tia chớp và giai đoạn tần suất cao thì được xem là ban ngày, còn đuoc thi tren khong trung tần suất thấp thì là ban đêm. Nó rất gần với hoàn cảnh được gọi là sấm chớp mưa bão rồi. Nếu có hiệu quả như vậy thật, cái dìu gió lúc này mà đặt vào trong tay cậu bạn mặt trời thì đúng là một vận vật phẩm thần kỳ chính hiệu luôn. Mỗi một rìu đều có xác suất 50% bổ do sấm xét, tuyệt đối là bố của lợi hại. Cho dù không được chỉ nhìn hiệu quả phi phạm cơ bản nhất thì nó cũng nằm trong tốp vũ khí khá, rất phù hợp với nhu cầu của mặt trời. Còn về vấn đề chỉ dùng được một năm thì rất dễ giải quyết thôi. Chờ một năm sau lấy tiến độ tiêu hóa của mặt trời cùng với tài nguyên của thành Bạch Ngân, miễn là phối phương ma dược theo kịp thì cậu ta thế nào cũng đạt tới danh sách 6. Chờ đến lúc đó thì cũng nên đổi vũ khí mới rồi. Những suy nghĩ lướt nhanh trong đầu lên đã xác định muốn mua cây dìu gió lốc này Lúc này thay thuốc lại lầm bầm một câu Dìu mà dễ mang theo bên người hả Đúng là chuyện cười Tôi thấy là nên tạo thành cái cờ lê thì mới hợp Tôi nói này Tại sao mấy người không bán mẹ nó mấy khẩu súng Lúc có hiệu quả phi phạm chứ nhỉ Tôi sẽ cố gắng thu thập vật phẩm loại đó Quý cô nhấn mạnh ở từ thu thập Được rồi Ai muốn mua một trong hai loại vũ khí thì xin mời trả giá. lên còn chưa kịp mở miệng đang nghe thấy một người đàn ông ngồi bên mép ghế lông dài nói rìu gió lúc 520 bảng. Quý cô đợi vài giây hỏi lại lần nữa, còn ai muốn trả giá không? 530 bảng, lên tăng thêm 10 bảng. Người đàn ông kia lập tức đáp trả 550 bảng. Ôi, mặt trời, nếu gá ta tăng lên đến mức 600 bảng hơn thì tôi sẽ không mua nữa, đổi thành cây roi cho cậu vậy. Sau khi xác định được sách lược rồi thì hiện thái độ bình tĩnh báo giá 560 bảng. Hắn cố gắng biểu hiện thái độ là mặc kệ đối phương trả giá bao nhiêu hắn đều tăng thêm 10 bảng. Mà thu nhập 600 bảng vừa rồi của hắn vừa lúc tạo thành áp lực vô hình cho đối phương. Nghe được mức báo giá mới, người đàn ông ngồi bên mép ghế salon dài im lặng vài giây nhún vai nói Được rồi, nó thuộc về cậu. Ồ, len thầm thở vào nhẹ nhõm. Còn vị nào muốn trả giá cho rìu gió lốc không? Quý cô có khuôn mặt bị cha phổ kia lại hỏi lần nữa. <cười> trong phòng sinh hoạt, vẫn lặng yên, thành giao. Quý cô đó cũng không do dự nữa, lấy cái hộp ở cạnh chân phải đưa cho người hầu tới gần. Người hầu để cho ngài con mắt co co khuon mat bi che phu kia lai hoi lan tuệ dám định đe cho ngai con mat tri tue giám đinh truoc sau đó mới bê tới trước mặt lên một tay giao hàng, một tay nhận tiền. lên cất đi bốn tờ mười bảng, hắn mở nắp hộp, thấy bên trong có một cây rìu nhất ở trong cây dây da có thể đeo ra sau lưng toàn thân nó hiện lên màu của sắt đen đầy đặn và kiên cố trong lưỡi diều sắc bén qua linh thị thấy màu sắc khí chẳng rất rõ có thể thấy được là người chế tạo nó đã sử dụng rất nhiều những vật liệu linh tính bên ngoài cây diều có những ký hiệu tượng trưng cùng với tiêu chí ma pháp chúng được khảm vào bên trong trở thành hoa văn gió lốc cùng với tia chớp lên chạm tay vào thoáng cảm thấy đau hắn gật đầu đặt cái hộp lên đùi mình. Nó có thể đổi lấy chất lỏng và rễ cây chân thật của thụ nhân mê vụ. Ảo thuật gia của mình chỉ thiếu dịch tủy sống của báo đen tả văn nữa mà thôi. Mấy vụ ủy thác gần đây mình đã kiếm lợi không ít, cộng thêm với khoản tích góp lúc trước và số dư vừa nãy. Trên người tổng cộng có 209 bảng, 5 so và 5 penny. Vật liệu phi phạm danh sách 7 thì khoảng từ 5 đến 700 bảng. Ây, chắc phải bán thêm phối phương hoặc là chi thức rồi. À, Tuần này mình tranh thủ đi gặp Park xác nhận tiến độ phát minh xe đạp của anh ta xem ra sao. Lên không có trả giá nữa mà chỉ yên tĩnh bảng quan. Tiếp đó có người trả 480 bảng mua cây roi, chậm chạp, mà một loại vật liệu phi phạm tên là trái tim vũ nhân được trào giá tới 1.600 bảng, không có người nào hỏi nên giao dịch thất bại. Dựa vào chi thức thần vĩ học của mình, Plain biết rằng vật liệu phi phạm nhan đuoc chao gia toi 1600 được phân dua vao tri thuc than bi hoc cua minh lên biet rang vat lieu phi pham nay đuoc của danh sách 6, Tiếp theo có người giao dịch thành công, cũng có người thất bại, nhưng thất bại nhiều hơn. Dù sao đa số người phi phạm đến tham dự tụ hội đều có mục đích rõ ràng, họ sẽ không tùy ý lãng phí tiền và tài nguyên, không giống như là claim, chỉ cần là vũ khí có hiệu quả phi phạm và không tệ lắm thì hắn sẽ mua. Tôi muốn bán phối phương ma dược, danh sách 9 người nhặt xác, 230 bảng. Gần kết thúc thì có một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế trong góc trầm giọng nói, người nhặt xác Mình nhớ là phối phương này chỉ có ở giáo hội nữ thần, giáo hội chiến thần cùng với linh giáo đoàn. Đây là kẻ gác đêm vào năm vùng hay là thành viên của linh giáo đoàn đang quyết định phục sinh tử thần đây. Đương nhiên, phối phương của danh sách thấp bị tiết lộ ra bên ngoài thì cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Nó không phải là nội dung gì quá bí mật cả. Mình nhớ lão nèo từng nói là bên trong phối phương của người nhặt xác có ếch đốm đen lên khống chế bản thân. Không để lộ ra nụ cười Suy tư nhìn về phía trước Phát hiện phối phương Người nhặt xác bán được rất nhanh Phối phương ma dược danh sách chín Hình như rất dễ bán thì phải Trước đó chỉ có một danh sách 8 Người dân nổi giận Giao bán mấy lần mà không thành công Mà phối phương phối hợp với danh sách 9 Người ca tụng Và danh sách 8 người cầu khẩn ánh sáng của mình Thì lại bán rất nhanh Cũng đúng thôi Người phi phạm bình thường nếu có dư tiền Thì chắc chắn sẽ thu thập Một vài phối phương ở danh sách 9 để cho con hoặc học trò của mình có nhiều cơ hội lựa chọn, để bọn chúng có thể đi theo con đường mà mình thích hoặc là am hiểu. Nhưng tiền đề là nếu danh sách 8 không có kèm theo danh sách 9, thì chỉ có thể đợi người phi phạm có đường tắt đó thăng Nó Nói không chừng một 1-2 năm cũng không gặp được một người. Dù sao thì các nhóm người phi phạm đều rất phân tán, mà đa số thì lại không hiểu được cách đóng vai. Phải rồi, bọn họ còn không hiểu định luật đặc tính phi phạm, bị bảo toàn và bất diệt, lên yên lặng suy nghĩ nhưng không hề lên tiếng. Lại, 15 phút trôi qua, anh thấy cuộc tụ hoại sắp chấm dứt, Ben thử hỏi một câu, ai có toàn bộ dịch tủy của báo đen tả văn không? Yên tĩnh, trong phòng sinh hoạt không ai mở miệng. Lên nghĩ một chút rồi lại bổ sung, tôi sẽ trả mức thù lao mà không người phi phạm nào có thể từ chối. Ví dụ như, là định luật đặc tính phi phạm bất diệt và bảo toàn vậy. Đáng tiếc là anh đã thề với nữ thần không thể truyền phương pháp đóng vai ra ngoài. ấy mình đã chết một lần, không biết là lời thề đó đã giải trừ chưa? Lên cưỡng ép thu hổi những suy nghĩ lan man, lần này vẫn không ai nói chuyện. Được rồi, người tiếp theo. Hắn cố ý làm động tác nhún vai mà bình thường hắn chắc không làm. Thầy thuốc kho nhẹ một tiếng. Tôi mang tới không ít dược tè, mấy người xem thử có muốn gì không, giá cả đều không đắt, chỉ mấy bảng, thậm chí mấy so. Quý cô bán vũ khí phi phạm khi nghe thấy câu này, Nghĩ ngờ mở miệng hỏi Tôi muốn biết giá thú nguy hiểm Dưới cống ngầm Giá dược loại bỏ hết chưa Thầy thuốc lập tức cười he he Cô hỏi đúng người rồi Nói xong anh ta giang tay ra Tôi cũng không biết Sau khi tìm người báo cảnh sát Tôi vẫn chưa xuống cống ngầm trở lại Ông anh, anh thật là gợi đòn Anh có thể lớn lên khỏe mạnh như vậy Thật không dễ dàng coi bộ ông anh lựa chọn thầy thuốc Là một điều cực kỳ sáng suốt Clint không nhịn được mà oán thầm mấy câu bằng tiếng Trung. Quý cô đó hít vào một hơi rồi từ từ thở ra, không nói gì nữa. Chờ các loại thuốc quái đản mà thầy thuốc mang tới bán xong, ngài con mắt trí tuệ tuyên bố cuộc tụ hội lần này đến đây kết thúc. Ông ta xếp lên là người thứ năm rời khỏi, đi ra từ con đường bí mật dưới tầng ngầm. Quay bộ ngài con mắt trí tuệ cũng không nhận ra mình. lên vui mừng, cởi áo choàng ném cho người hầu, còn mình thì ra khỏi con đường bí mật sau đó quen thuộc lượn một vòng cho xác nhận không có người bám theo hắn cởi mặt nạ sắt rời khỏi con đường vắng vẻ cầm hộp đựng rìu gió lốc đi về phía quận đông phố cây cọ đen của quận đông bởi vì chung quanh không có đèn đường bằng khí ga cho nên sau khi trời tối nơi này như một cái vực sâu trong một căn phòng trọ thuộc một tòa nhà nào đó lên dùng bức tường linh tính phong tỏa căn phòng sau đó tự mình kêu gọi mình mang cây rìu gió lốc này lên sương mù xám Nếu như mà nó nặng hơn chút nữa, dù linh thể của mình được quay đồng của thầy A cốt gia cố, cũng không mang theo được, chỉ có thể dùng nghi thức mà hiến tế. lên lẩm bẩm một câu, sau đó truyền ý niệm vào ngôi sao đỏ thẫm đại biểu cho mặt trời. Thế giới đã hiến tế vũ khí cho tôi, cậu có thể chuẩn bị nghi thức cậu xin ban thưởng. Ở trong thành bạch ngân, sau khi nhìn thấy mản sương mù xám nghe được lời dặn dò của ngài kẻ khờ, Derek lập tức xoay người ngồi dậy. Bản rộn chuẩn bị nghi thức. Trước khi làm nghi thức cầu xin ban thưởng, cậu ta chậm mặc rồi lấy kiếm kỵ sĩ của mình ra, làm một động tác bổ dọc mượn nó để làm dịu đi cảm xúc trở mong của bản thân. Không biết là kiếm thẳng, kiếm bản rộng hay là cự kiếm, Derek không tự chủ được mà dừng động tác, khó mà kiềm chế được suy nghĩ của mình, đồng thời khắc họa ra hình dáng vũ khí mạnh mẽ mà mình sắp nhận ở trong đầu. Qua chốc lát trên bản nghi cua minh đong thoi phat hoa ra hinh dang vu khi manh me ma cậu ta nhìn thấy vũ khí phi phàm thuộc về mình. Nhưng đó lại là một cây diều. Ngài cả khờ tôn kính, xin ngài chuẩn lời đến anh thế giới, tôi sẽ nhanh chóng thu thập chất lòng và dễ cây chân thật của thụ nhân mê vụ cho anh ta. Sau khi nhận được câu trả lời của mặt trời, lên gật đầu rất khẽ, lầm bẩm trong im lặng. coi bộ cậu ta vẫn khá hài lòng với vũ khí này, cho dù không được búp thêm trạng thái hoàn cảnh, thì cây diều gió lốc này vẫn rất tốt. Vừa nãy hắn đã dùng cách biến ra văn thư ghi lại đặc điểm và hạn chế của vũ khí phi phạm đó chuyển cho mặt trời. Hắn không có miêu tả trực tiếp là vì không muốn lộ ra vẻ lại nhại lắm chuyện, phải duy trì hình tượng của bản thân. Làm xong hết thay mọi thứ, len cũng không ở lại lâu, mà lập tức trở về thế giới hiện thực, thay đổi quần áo, rời khỏi phố cây cọ đen. Phố Daravi quận đông, trong một quán rượu chật chội nhưng náo nhiệt. Hút du ra cha lấy mũi và miệng chan lấn tiến vào. Đối với cô thì chỗ này nó không chỉ chàn ngập mùi rượu, mùi mồ hôi mà còn dễ đụng phải người cao lớn hơn cô rất nhiều, khiến cho cô không thể, không đối mặt với nách của đối phương. Mà mùi vị ở nơi đó thì thường lại nồng nạc đến nỗi là có thể trực tiếp xông cho người bình thường chóng váng, nhất là những anh bạn viêm cánh. Phúc phải tốn rất nhiều công sức, thậm chí phải dùng tới cả năng lực của trọng tài mới mặt được đến la co the truc tiep xong cho nguoi binh thuong choang vang nhat la nhung anh ban viem canh phuc phai ton rat nhieu cong suc tham chi phai dung toi ca nang luc cua trong tai moi chen đuoc đen cho quay ba. Cô nhìn thấy người mà mình muốn tìm, Đó là một chàng trai trẻ tầm 20 Khuôn mặt nhỏ dài như mặt ngựa Lông mi thì hung ác lộn xộn Nhưng mà ngũ quan thì lại khá nhu hòa Anh ta há to miệng uống rượu Thỉnh thoảng lại lớn giọng cười đùa Với đám khách xung quanh William tôi có việc tìm anh Húc gõ mặt lên mặt bàn gỗ Của quầy ba Động tác thô lỗ này lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt cầm tức Nhưng mà chúng nó lại lạnh lẽ Lủi bước trong ánh nhìn nghiêm khắc Của trọng tài Ô oh, húc Đã lâu rồi không gặp cô, đây tôi nhớ lại xem. Làm một tuần? Không, ít nhất là ba tuần. Cô muốn một ly không? Một nửa một nửa chứ. Người trẻ tuổi tên là William, ngà ngà say, nói với vẻ ngạc nhiên. Một nửa một nửa là loại rượu thịnh hành nhất ở quận đông được điều chế từ bia lúa mạch cùng với rượu nho, lai xem la mot tuan khong it tăng thêm nồng độ cồn, bởi vì tỷ lệ của hai loại này sấp chỉ nhau, vậy nên có người gọi là một nửa một nửa, còn bên Tây nó gọi 50-50. Anh thực sự muốn tôi uống rượu hả? Húc nhướng lông mày lên. Không, cậu ta không muốn. Ông chủ đang lau cốc ở trong quầy ba, cuống quyết trả lời thay William. Ông ta vẫn còn nhớ rõ cô gái trẻ trước mặt này sau khi uống say sẽ có lực sát thương cỡ nào. Cô nàng dùng nắm đấm để thuyết phục đám khách ở nơi này phải kiêng rượu, đồng thời ném từng đứa ra ngoài. William bĩu môi, giang hai tay. Nói đi, cô tìm tôi là có chuyện gì? Gã là một trong những người buôn bán thông tin ở quận đông có quan hệ với rất nhiều hắc bang. Úc nhíu mày nói, William, anh không thể kiêng rượu sao? Cố gắng tích góp tiền, lấy một cô gái tốt. Mỗi ngày về nhà đều có nước ấm, món ăn ngon và sự hỏi thăm ân cần. Anh có thể chia sẻ với cô ấy những chuyện mà anh nhìn thấy. Cô ấy sẽ nói cho anh những chuyện vụn vặt xảy ra trong nhà. Còn có đám con nhỏ dễ thương, thơm lên má anh, chơi đùa với anh. Âm cũng như vậy, không tốt hơn sao? Khi cô mới tới Bách Lung, có thể nhanh chóng đặt chân ở quận Đông, đa phần là nhờ có William giúp đỡ. Cô luôn hy vọng đối phương có cuộc sống tốt hơn. Ấm cúng. William cười nhạo một tiếng. Điều đó được thành lập trên số tiền mà tôi mang về đó. Tôi đã sớm nhìn thấu, nếu như mỗi tuần tôi có thể mang về nhà hai mươi so, vậy tôi chắc chắn là gia đình mình sẽ ấm cúng như lời cô miêu tả. Nhưng mà nếu như không được, Chúa ơi, tiếng rít và tiếng mắng nhất của phụ nữ, Tiếng khóc và tiếng gào thét của trẻ con sẽ làm tôi phát điên. Mẹ tôi chính là một tấm gương. Mỗi lần ông già nhà tôi về nhà đều cảm theo tiếng cãi nhau, tiếng chửi mắng và đánh đập. Nếu đây như vậy, không bằng tôi dùng số so và penny của mình có để đổi lấy rượu uống. Ở đây không ai quản là tôi kiếm được bao nhiêu. Mọi người uống rượu trò chuyện, bầu không khí cực kỳ tốt đẹp. Còn nếu muốn gái thì bên ngoài có đây những cô gái đứng đường đáng yêu. Bọn họ sẽ không ẩm ĩ lên với tôi. Húc vĩu môi nói, anh đúng là một tên tín đồ chúa tẻ báo táp hết thuốc chữa, một ngày nào đó anh sẽ chết vì còn hoặc là một vài căn bệnh kỳ quái. Thì ít nhất là tôi cũng đã được hưởng thụ, William trả lời không chút quan tâm, tôi đã sắp ba ngày chẳng có việc rồi, sẽ không giảm giá cho cô. Húc không quyền nữa mà sờ mái tóc vàng ngắn củn lộn xọn đưa cho gã những bức chân dung của Lan Nút mà Audrey đưa cho giúp tôi để ý tới người này nhanh chóng tìm được gã trong này còn có những hình tượng khác của gã William say khướt mở trang giấy ra liếc nhìn mấy cái liền tặc lưỡi nói gã quá bình thường người ở quận đông lại nhiều như lợn con bất cứ lúc nào cũng sẽ có người chết có người bỏ đi, có người đến có người trở thành kẻ lang thang rất khó mà tìm được thì anh cứ để ý giúp tôi phát hiện ra người tương tự thì lập tức báo cho tôi biết Húc mắc ra một tờ năm so đưa cho đối phương. Đây là tiền tiếp, nếu có thể tìm được người trên bức họa, tôi... à... lại cho anh thêm 10 bảng. 10 bảng? William huyết 6. Húc, cô hào phóng như vậy từ bao giờ vậy? Hay là nói giá của người này cao hơn nhiều? Giải thưởng của gã là vẹ đó, cung cấp manh mối thì được 10 bảng. Húc giả bộ quan sát hoàn cảnh trong quán rượu mà trả lời. Anh đừng có quên chuyện này, cách vài ngày nữa tôi lại đến tìm anh. Cô đã chạy hết cả nửa cái quận đông tìm các cái tên đầu sỏ hắc băng quen biết và mấy người tin tức linh thông để ban bố nhiệm vụ đã ứng trước mấy bảng rồi. Chỉ cần có một người thành công thì cô có thể kiếm lại tiền. Còn là rất nhiều nữa. Húc yên lặng cổ vũ bản thân chè mũi miệng rồi quay người rời khỏi quán rượu dưới những cái nách. Mà lúc này đây tranh cãi của một số con ma men đã biến thành xung đột tình cảnh dần trở nên hỗn loạn. Húc bật đặc dĩ liền quét mắt nhìn lớn quát giọng quét ngừng ngay. Cảm giác uy nghiêm đó cứ quanh quẩn trong quán rượu. Đám ma men như gặp phải khắc tinh, vội vã ngồi xuống, thậm chí có người còn ôm đầu ngồi sổm giống như bị cảnh sát bắt vậy. Ồ, không biết đến bao giờ mới có thể thăng cấp thành quan trị an đây. Húc nửa hài lòng, nửa chờ mong mà cảm thán một câu. Sáng thứ tư, lên chạy một chuyến đến quận St. George, xa xôi như ở thành phố khác vậy. Hắn quan tâm tới khoản đầu tư đầu tiên của mình. Có chỉ điểm lần trước của hắn cùng với gợi ý từ bản thảo của Russell tiến độ hạng mục xe đạp của Repark cực kỳ nhanh, đã chế tạo ra được một mô hình thô sơ, nó cực kỳ giống với xe đạp trong tưởng tượng của Glenn. Sau khi đạp thử, Glenn lại cung cấp một vài ý kiến cải tiến, tỏ ý là tuần sau sẽ tới để trả khoản đầu tư thứ hai, đồng thời hy vọng sớm mời được người đầu tư mới để cho hạng mục này nhanh chóng tiến vào giai đoạn sản xuất. Vấn đề duy nhất là repat cho rằng mình là người sáng chế, có quyền đặt tên sản phẩm. Anh ta không hài lòng với cách gọi là xe hai bánh, tính gọi nó bằng cái tên xe đạp thông tục hơn. Len chẳng có ý kiến gì với chuyện này. Đến trưa, sau khi trở lại số 15 của phố minh hắn chưa kịp cởi mũ thì đã nghe thấy tiếng cầu khẩn hư ảo trùng điệp. Là tiểu thư chính nghĩa xong, Nhanh như vậy đã thu thập xong tư liệu và quý tộc suy tàn rồi à? Glenn suy tư chuẩn bị tiến vào phòng khách đi lên lầu hai. đúng lúc này lại nghe được tiếng chuông cửa vội quay người đi mở cửa hắn nhìn thấy là hầu gái Julian của nhà Sammer Ngài Moriarty phu nhân Sammer muốn mời người đến tham gia bụi tiệc trưa chủ nhật đến lúc đó sẽ có không ít hàng xóm vì hầu gái này nói cứ như đọc thuộc lòng vậy tối qua sau khi Clint trở về thì hắn đã đưa máy ảnh cầm tay cho phu nhân Sammer có trò chuyện vài câu với đối phương nhưng mà không nhận được lời mời tham dự tập chưa Cũng đúng thôi, trên tạp chí có nói, giai cấp trung lưu mời người khác đi dự tiệc, thì sẽ không mời ngay trước mặt, đều phái người hầu, hoặc là hầu gái tới tận cửa để mời, nó khá là chính thức, mà cũng rất phù hợp với phong cách của phu nhân Summer. Hoạt đầu, lên còn khó hiểu, nhưng sau đó lập tức nghĩ ra, đồng ý là chủ nhật mình sẽ đến đúng giờ. Có cơm trưa miễn phí, ai mà không vui chứ Hơn nữa ông bà Schammer không phải là người khó gần, chỉ cần đừng để ý đến việc bọn họ khoe khoang là được. Lên yên lặng chêm thêm một câu. Đưa mắt tiến cô hậu gái Julian rời đi, hắn đóng cửa rồi đi về phía cầu thang. Dưới đường ánh mắt quét qua phòng khách phòng ăn và phòng bếp khá là bừa bọn. Đã mấy ngày rồi không tổng vệ sinh. Mình là một người đàn ông độc thân, có thể giữ được sạch sẽ đến mức độ này đã là không tệ. Mình có quá nhiều bí mật, nói không chừng còn bị tập kích. Mời một hầu gái đến ở trong nhà thì không tiện. À, không bằng chủ nhật này thương lượng với phu nhân Sammer, nhờ bà ấy mỗi tuần phái người hầu của mình qua dọn dẹp hai lần, mình sẽ trả thủ lao. Rất nhiều khách thuê và chủ nhà đều có ước định như vậy. Lên bước đi khá vững vàng, không nhanh không chậm, tiến vào phòng ngủ lầu hai, rồi kéo giảm cửa lại. Sau khi lên màn xương xám thì phát hiện, là khẩn cầu quả nhiên đến từ tiểu thư chính nghĩa. Vì tiểu thư quý tộc này ngồi trước đàn piano, Hai tay lướt trên phím đàn nhưng cô nàng không chơi đàn mà lại đè thấp giọng đọc ra danh xưng kẻ khờ. Không thuộc về thời đại này. Tôi đã thu thập đủ tư liệu về quý tộc suy tàn. Thình cầu tiến hành nghi thức kiến tế xin ngài chuyển cho anh thế giới. Nhành thật, không hổ là dân chuyên nghiệp. liền lập tức đáp ứng. Audrey mới từ chỗ đám quan chức văn chương của vương thất và đám chuyên gia nghiên cứu về phương diện này trở về. Cô nàng không có quen tay hoàn thành nghi thức kiến tế Ném một quyển bản thảo thật dày vào trong cánh cửa hư ảo, ta sẽ chuyển cho thế giới, lên lạnh lùng nói rồi cắt đứt liên lạc. Lần này hắn không vội trở về hết thế giới hiện thực mà ngồi tại chỗ lật xem bản thảo, tìm phần liên quan đến gia tộc Pau. tước vị tử tước của nhà Paul này đến từ cuộc chiến bối thệ, về sau bọn họ lại là kẻ ủng hộ trung thành của vương thất, có thế lực không nhỏ trong quân đội và đất phong. Nhưng mà 32 năm trước, gia tộc này liên tục có hai người kế thừa chết vì trọng bệnh. Lão Tử Tước lúc đó đành phải đón một nữ bé ở Chi Thứ trở về. Không được bao lâu thì Lão Tử Tước qua đời. Đứa bé nọ vì tuổi tắc không lớn cho nên bị người hầu, rụ rỗ và xúi rục, thay đổi quản gia, trở thành một tên quần là áo luộ. Chỉ sau 7-8 năm thì gã đã bào sạch phần lớn gia sản, bị ráng xuống làm nam truoc gia toc nay lien tuc co hai nguoi ke thua chet vi trong benh lao tu tuoc luc đo đanh phai đon mot đua be o chi thu tro ve khong đuoc bao lau thi lao tu tuoc qua đoi đua be no vi tuoi tac khong lon cho nen bi nguoi hau du do va xui ruc thay đoi quan gia tro thanh mot ten quan la ao lua chi sau 7 8 nam thi ga đa bao sach phan lon gia san bi giang xuong lam nam tuoc ngay cả phòng ốc ở vách lung hắn cũng đều bán hết. Mấy năm sau đó tước vị của gã lần nữa bị giảm xuống Chỉ còn có tòng nam tước mà thôi Tiết bị trọng bệnh à Chỉ sợ là con chưa có tìm được thi thể ấy chứ Nó đều ở cả bên ngoài cánh cửa máu chảy đầm đìa Trong căn phòng cuối cùng của tòa kiến trúc giữa lòng đất Chắc chắn là truc duoi long tử tước cố ý tra giấu chuyện này Không để cho vương thất quân đội và giáo hội điều tra Vậy xem ra gia tộc phao Cũng chỉ tình cờ phát hiện được tòa kiến trúc dưới lòng đất Ở kỷ thứ tư đó vào khoảng 30 năm trước. Có lẽ, có lẽ cánh cửa bí mật ở dưới tầng hầm là do bọn họ xây, nhưng mà trong căn phòng cuối cùng không chỉ có hai thi thể, và thời đại xa xưa đã từng có người tiến vào thăm dò sau. Ờ, phải tìm được Tòng Nam Tước thao để tâm sự, bằng một cách thức không bại lộ thân phận mới được. Lên rừng suy nghĩ, nhìn về phía đoạn cuối, thấy được nội dung mà mình muốn tìm. Tòng Nam Tước Phao Hiện thuê nhà số 20, Sinverja, Yad, quận Hoàng hậu. Quận Sinverja nằm ở phía tây của Vương quốc Ruen, cách nước Cộng hòa Entit, một Na Honaset. Mà ở Bách Lung thì lại có một con đường lấy tên là Sinverja, nằm ở ven quận Hoàng hậu, là nơi đặt tổng bộ của sở cảnh sát. Không ít người chọn định cư trên con đường này chính là vì lý do an toàn. Raster Paul là một trong số đó. Biển số 29 trao trên một ngôi nhà mặt đường, vì tòng năm tước này khoác áo ngủ lông, nhung, đứng trong phòng sinh hoạt ấm áp, cành cửa sổ đang đóng chặt, nhìn về Silvayat. Silvayat, ở phía đối diện, gã chừng hơn 40 tuổi, tóc hai bên mài đã chớm bạc, khóe mắt sưng vù, nếp nhằn lộ rõ, trên người lúc nào cũng tỏa ra mùi rượu. Sàn nhà sau lưng của Raster ném loạn đống nội y của phụ nữ đã bị xé rách cách đó xa xa là cái lò sưởi âm tường đang cháy tí tách vì tòng nam tước này giơ cao ly rượu trong tay uống một hơi cạn chất lỏng còn lại tiếp đó chậm gì gì đi về phía cửa muốn quay trở lại phòng ngủ bởi vì không nối đường ống truyền cho lò sưởi âm tường gã vừa mới rời khỏi phòng sinh hoạt chung thì đã cảm nhận được khí lạnh như ngấm vào tận xương tủy của cái thời tiết cuối thu tiết tiệt. Graster thầm mắng một câu, loạn trọng đi tới trước cửa phòng ngủ, vặn tay nắm cửa. Trong phòng ngủ hơi mờ tối, chỉ có ánh sáng đỏ rực ánh vào bên trong. Graster đang định đóng cửa, đúng lúc ánh mắt liếc nhìn về phía giường chợt ngưng tụ lại. Có một bóng người yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh rèm cửa sổ. Bóng người này mặc quần áo màu xanh lam, đội mũ lưỡi chai màu đậm. Cả người ẩn trong bóng tối. Phát hiện các nhìn chăm chú từ tổng nam tước Paul. Bóng người này chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt hắn bôi đủ các loại thuốc màu đỏ, màu vàng, màu trắng giống như một thằng hề vậy. Raster đang định cất tiếng hô lớn quay đầu chạy, nhưng gã nhìn thấy một khẩu súng lục ổ quay đang nhắm về phía mình, đồng thời nghe thấy một giọng nói trầm càn. "Tôi đề nghị ông đừng làm những chuyện không sáng suốt, nếu như ông ngoan ngoãn phối hợp, tôi sẽ không làm ông bị thương, cũng không lấy tài sản của ông. À, đó là nếu như ông quản tài sản Sắc mặt của Raster Powell biến đổi mấy lần, thanh thật đóng cửa phòng ngủ, tiếp đó giơ hai tay ngồi lên mép giường. Anh, anh muốn tôi làm gì? gã ợ một hơi rượu, cơ thể khẽ run mà nhắc nhở. Đối diện chính là Sinveria Tôi biết, nhưng tôi nghĩ tôi gần ông hơn là ông gần Sinveria Yat đó. Lên ngụy trang thành tên hề đã thay đổi giọng nói mà cảnh cáo, mà mục đích của tôi chỉ muốn hỏi ông một vài vấn đề. Trước khi mà tới phố Silvernais, hắn đã lên không gian thần bí trên màn xương xám xem thử chuyến đi này có nguy hiểm hay không. Đáp án nhận được là an toàn. Vấn đề Raster mấp máy môi cười đắng chát. Lại nữa rồi tôi vĩnh viễn không thể thoát khỏi cơn ác mộng này được sao? Có rất nhiều người đến hỏi à? Klen thuận theo lời gã. Không, không chỉ hỏi thôi đâu. Sau khi bác trai của tôi láo tử tước được người ta tôn kính qua đời Xung quanh tôi xảy ra rất nhiều chuyện. Ông quản gia hòa ái. không Duyên không cớ tử chức chả biết đi đâu. Những người hầu cận và đám hầu gái lại không chút dấu hiệu. Đều thay đổi cả. Trở nên lạ lẫm và cay nghiệt. Cứ như thể bọn họ đang tìm kiếm gì đó. Đúng vậy. Là tìm kiếm thứ gì đó. Lúc ấy tôi còn chưa đến 10 tuổi. Chỉ có thể nhìn mà không dám nói cho người khác biết. Tôi sợ là mình không thể tỉnh lại được nữa. Grafter trả lời với vẻ suy sụp. Tìm kiếm thứ gì ư? là tìm kiếm tòa kiến trúc tới lòng đất hay là kho báu của gia tộc pao ví dụ như đặc tính phi phàm và vật phẩm thần kỳ được chôn ở gần ác linh nọ vương thất và giáo hội thì không thể nào không phát hiện chắc chắn cao tầng đều biết rõ định luật đặc tính phi phàm là bất diệt và được bảo toàn nếu như gia tộc pao phá sản mấy thứ đó chắc chắn sẽ bị thu hỏi chứ nhỉ trừ phi là lão tử tước phải trả một cái giá lớn mua thêm đặc tính phi phàm và vật phẩm thần kỳ cùng danh sách Mượn nó để tra giấu Chuyện tòa kiến trúc dưới lòng đất Lên bình tĩnh nghe xong Nảy sinh ra không ít suy đoán Hắn nhìn như khá là thả lòng Nhưng trên thực tế có thể ra tay bất cứ khi nào Hắn hỏi Cuộc sống như vậy kéo dài bao lâu Tôi không biết, tôi không nhớ chung quanh đều là những gương mặt Mà tôi xa lạ Làm sao tôi dám xác nhận những người còn lại Không phải là đồng bọn <cười> Tôi giả bộ không phát hiện gì cả Run rẩy sợ hãi thật nhiều năm Sau đó bọn chúng dụ dỗ tôi, say rượu, chơi gái, đánh bạc, hít ma túy, làm đủ mọi chuyện khiến mình giống như một thằng phế vật. the Powell cười như một kẻ thần kinh. Bọn chúng rốt cuộc yên tâm, không có nhìn chầm chầm vào tôi nữa. Đợi đến khi tôi bán cả tòa nhà đi thì bọn chúng, hổ, cuối cùng đã chịu rời đi, chẳng biết đi đâu. Không, chắc chắn là bọn chúng vẫn âm thầm giám sát tôi, không cho tôi báo cảnh sát. Đúng vậy, không cho tôi báo cảnh sát. Tên này có vấn đề về thần kinh à? Cũng không biết lời gã nói là thật hay giả nữa. Màu sắc cảm xúc biến đổi rất hợp logic. Nhưng lỡ như gã chỉ là cảm thấy thẹn với lão tử tước rồi lại ảo tưởng ra một cái kịch bản như thế. Tự tìm một lý do cho sự xa đoạ của bản thân. Về sau không ngừng tự mình ám thự mình rồi lại hoàn toàn tin tưởng. Là một anh hùng bàn phím đủ tư cách thì cái gì cũng hiểu chút chút. Đời trước lên đã từng gặp trường hợp tương tự. Hắn suy nghĩ hai giây rồi nói đám người đó hỏi ông chuyện gì bọn họ hỏi là hai đứa con của lão tử tước rốt cuộc chết như thế nào hỏi lão tử tước mấy năm đó có biểu hiện dị thường gì không lúc ấy tôi vẫn chưa tới 10 tuổi hoàn toàn chẳng biết gì cả rafter quơ tay dan không được mà gầm lên <cười> bình tĩnh xin hãy bình tĩnh lên đè cánh tay trái xuống sau đó hỏi đến chuyện khác ý đồ muốn từ nhiều góc độ để xác nhận xem tòng năm tước có biết tòa kiến trúc trên lòng đất hay không Một người hỏi, một người trả lời, thời gian trôi nhanh, lên khản giọng nói, xem ra, ông quà thật chẳng biết gì cả, thật xin lỗi. Đã làm phiền ông, tôi nên cáo từ rồi. han đứng lên hơi cúi đầu chào một cái, lộ vẻ cực kỳ có giáo dưỡng, mà gần như cùng lúc biểu cảm suy sụp và kích động trên vẻ mặt của rafter the lập tức biến mất. Đôi mắt màu lam nhạt trở nên vô cùng sâu sắc như đang dò xét. Gã thấy người xâm nhập ăn mặc như tên hề sắp đứng dậy, bèn lập tức khôi phục lại biểu hiện như vừa nãy, cầm uất điên cuồng, cay đắng, khá là thần kinh. Đúng lúc này bên tai gã đột nhiên vang lên một giọng nói đầy cảm giác thần bí, đỏ rực. Lên rót linh tính và bùa chú ngủ say, dùng tay không cầm súng, ném nó về phía rafter. Trong tiếng lửa cháy tí tách, sự bình yên, nồng đậm, và mãnh liệt lan tràn ra, bao phủ vị tòng làm tước nọ, khiến cho mắt của gã gần như... Không được khép lại, thân thể mềm nhũn gã xuống giường. Thật xin lỗi. Lần hỏi thăm vừa nãy chỉ là để so sánh với sau đó. Tiếp đó còn có trình tự đi vào giấc mộng và thông linh nữa. Lên vỗ và áo ngủ của đối phương đưa tay lên ngực lần nữa cúi chào. Tiếp đó hắn sử dụng bùa chú cảnh trong mơ, tiến vào giấc mơ của đối phương như một cái mộng yểm. Trong thế giới xám xịt và ngắt quáng không ngừng lấp lóe lên tỉnh táo lý trí đi đến cạnh rafter. Nhìn gã từng gặp người hầu cận và hầu gái với khuôn mặt trống rỗng, không có ngũ quan, khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh dị. Nhìn gã mỗi lúc quay đầu sẽ nhìn thấy một gương mặt giả nua đang nhìn chầm chầm vào gã. Lại nhìn gã cuộn mình trong một góc khảo lánh run lầy bày. Nhìn gã từng chút một bị bóng đen bao phủ. Rất đồng nhất với lời miêu tả vừa nãy của gã. Lên, thử tiến hành dẫn dắt để làm rõ ngọn nguồn mọi chuyện nhưng hình như tổng nam thức Paul có bóng ma tâm lý vô cùng nghiêm trọng với những chuyện này chỉ hơi kích động thì gã đã la lên như kẻ thần kinh rồi điên cuồng bỏ chạy trong mơ điều này khiến Klein không có cách nào lấy được thêm tin tức và nên hắn rời khỏi cảnh mơ lại ném thêm một lá bùa chú ngủ say cho Rafter Paul sau đó lấy ra các loại vật liệu như là xương tinh khiết Amanda vân vân để chuẩn bị nghi thức thông linh Sau khi tự mình đáp lại mình, linh tính của Glenn xuyên qua cơn lốc của tư duy, nhìn thấy bóng dáng hư ảo của đối phương. Lão tử tước trước khi chết có nói gì với ông không? Glenn mở miệng hỏi. Raster Powell vô chỉ vô giác trả lời. Ông ấy bảo tôi duy trì gia tộc. Còn gì nữa không? Glenn cố ý dùng giọng điệu khẳng định hỏi lại. Bảo tôi nhớ kỹ vinh quang của tổ tiên. Raster mở mịt trả lời. Glenn khẽ gật đầu sau đó hỏi tiếp. Vậy đám người đó đang tìm kiếm cái gì? Tôi không biết. Rafter vẫn trả lời lại câu vừa nãy. lên tiếp tục đặt câu hỏi để mà tiến hành so sánh với lúc trước. Nhận thấy rằng là tòng nam tước Pao này không nói dối. Kết luận rằng tất cả lời nói này đều là sự thật. Đến bước này, hắn không ở lại nữa. Xuyên qua cơn lốc tư duy của đối phương khiến cho linh tính tràn ra ngoài quay trở lại trong thân thể của mình. Tiếp đó, lên lại thu thập hiện trường đâu vào đấy đồng thời lấy cái cái đồng a cốt tung tung mấy cái lợi dụng nó để quấy nhiễu việc xem bói điều tra có khả năng xảy ra sau này rất cám ơn sự phối hợp của ông ngài tòng nam tước làm xong tất cả lên cải trăng thằng hề lại lần nữa khom người cúi chào sau đoán quay người mở cửa sổ nhảy ra đường rồi biến mất trong bóng đêm mờ mịt sau một lát thì rafstephao đột nhiên mở bừng mắt chung quanh con ngươi xanh nhạt nọ có một vòng mao mạch máu nhỏ đã nứt toạc ra Gá chợt bật người ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ đang mở rộng. Sau khi lên lượn một vòng ở quận Đông, hắn tẩy sạch bụi trăng, đổi quần áo bình thường trở lại số 15 của phố Minh, quận Jogut như thể là chưa xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không lập tức nghỉ ngơi, cũng không suy nghĩ tiếp theo nên xử lý chuyện ta kiến trúc dưới lòng đất như thế nào, mà một lần nữa nên mạn sương mù xám, trên vị trí cao nhất cạnh chiếc bàn dài cổ xưa, lên chậm rãi mở lòng bàn tay sach ngụy trang đoi quan ao binh thuong tro lai so 15 cua pho Mink, quan jogut nhu the la chua xay ra chuyen gi han cung khong lap tuc nghi ngoi cung khong suy nghi tiep theo nen xu ly chuyen ta kien truc duoi long đat nhu the nao ma mot lan nua nen man xương mu xam tren vi tri cao nhat canh chiec ban dai co xua len cham rai mo long ban tay để lộ mấy sợi tóc màu nâu đây là tóc của rastapao hắn thu nhập chúng trước khi vào mộng của đối phương còn một trình tự cuối cùng lên màn sương mù xám để xem bói xác nhận lại lên tự nói thầm một câu biến ra giấy bút rồi viết nội dung đã nghĩ sẵn tương lai của rastapao tôi muốn xem thử tương lai của ông sẽ phát sinh chuyện gì dùng nó để chứng thực quá khứ lên dựa lên lưng ghế đọc thầm câu xem bói Bởi vì tòa kiến trúc cổ xưa có liên quan đến tận 6 vị thần linh chính thống, hắn sợ là trực tiếp xem bói với nội dung cơ liên quan thì sẽ bị xuất hiện vấn đề, cho nên hắn đổi cách khác, đó là thử thăm hỏi tương lai của Ras Powell. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhằm nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.